Học hỏi và dạy dỗ Có cái gì ở đó để mà tin? Cuối cùng thì có cái gì ở đó để mà sống vì nó? Hãy thường xuyên tự hỏi mình những câu hỏi đó Đừng vội vàng tìm câu trả lời Phản ứng làm chúng ta tiêu tốn rất nhiều năng lượng Khi mình yếu ớt, bất cứ một suy nghĩ tiêu cực nào cũng đủ làm cho mình kiệt sức Chính phản ứng của tâm bạn thiêu đốt bạn đến kiệt quệ. Hãy quan sát và buông bỏ. Mọi thứ trong cuộc đời tôi trở nên tốt đẹp hơn bởi vì tôi không phản ứng. Tôi đã vô cùng nhẫn nại. Quá vội vàng đạt kết quả có thể lại là can thiệp vào tiến trình phát triển của mình. Hãy làm những việc đúng đắn và kiên nhẫn chờ đợi. Tôi nói, năm nay Tôi đã thay đổi rất nhiều, rất khác Tôi nghĩ đó là vì tôi không còn quá quan trọng về kết quả tu tập nữa Khi chúng ta còn chưa thể chấp nhận được là mình chỉ có một mình Chưa thể tự đứng trên đôi chân của mình Thì chúng ta vẫn chưa thể có được một quan hệ lành mạnh, ý nghĩa với người khác Mỗi quan hệ phụ thuộc, lợi dụng và thao túng lẫn nhau Chẳng có chút ý nghĩa nào và không thể tồn tại lâu dài Một quan hệ tốt đẹp là rất hiếm Ngay cả trong cùng một gia đình Chúng ta cứ nghĩ rằng mình biết cái gì là tốt Là bởi vì nghĩ mình biết cái gì tốt Chúng ta nghĩ mình cũng tốt Nếu không biết được mình xấu xa đến mức nào Thì chúng ta vẫn không thể nào sống một cách thực tế được Bạn có luôn luôn tránh niệm không? Hầu như lúc nào bạn cũng nghĩ Sao người ta xấu xa đến thế? Tôi biến đau khổ trở thành có ý nghĩa. Tôi vui vì thấy hiểu biết của mình về cuộc đời ngày càng trở nên thực tế hơn. Tất cả chúng ta ít nhiều đều lý tưởng hóa cuộc sống. Bạn có thể nhìn cuộc đời mình không qua bất cứ một góc nhìn tôn giáo nào được không? Bạn cay đắng nhưng vì không thể thể hiện sự cay đắng của mình nên bạn uất ức. Hầu hết tất cả mọi người đều vật lộn dưới hình thức này hay hình thức khác để xây dựng hoặc bảo vệ hình ảnh của riêng mình và cái cảm giác có ý nghĩa của một con người. Cái tốt tạo ra sự đòi hỏi đối với chúng ta và những kẻ ngây thơ vẫn tin rằng con người ta chỉ đơn giản là yêu cái tốt. Đó là một trong những ảo tưởng nguyên thủy nhất của chúng ta. Thêm vào đó, ngây thơ là một nguyên nhân của sự bất lực Một trong những vấn đề của chúng ta là phải thiết lập giới hạn lợi ích mà những kẻ ngây thơ được hưởng từ sự bất lực đó. Vấn đề là sự ngây thơ đó được sử dụng như một cách sống đầy tính toán đến mức như thế nào. Tôi không ngây thơ. Tôi biết mình có cả tốt lẫn xấu. Tôi đã nói chuyện với rất nhiều người trong cả một thời gian dài vừa qua. Tâm tôi tăng tốc độ. Tôi nghĩ nhanh và nói nhanh. Cái tốc độ này rất không tốt Nó làm cho tâm tôi xáo động Nhưng bây giờ thì tôi đã được ở nơi đây Thật tĩnh lặng và bình an Tôi cần phải kết nối với sự tĩnh lặng sâu thẳm trong tim mình Quá quan tâm đến những công việc thế tục Làm cho con người ta ít quan tâm đến ý nghĩa đích thực của cuộc đời Tôi đang sống cho cái gì đây? Đối với tôi, độc cư rất cần thiết Để kết nối với con người sâu kín nhất bên trong của tôi Nếu chúng ta không chạm tới được Và hiểu được con người của chính mình Làm sao chúng ta có thể hiểu được người khác Không kết nối và hiểu được chính mình Là nguyên nhân khiến mình không thể hiểu được người khác Đó là lý do hầu hết tất cả mọi người đều cô đơn Hôm nay trời nắng ráo Cây cối đã lớn lên khá nhiều Nơi đây giờ rất dâm mát bụi che có thêm nhiều ngọn măng lớn, trông rất khỏe và rất đẹp. Chúng lớn nhanh thật. Chúng có rất nhiều sức mạnh, sức mạnh sinh trưởng. Chim chóc hót vang, tiếng chim bồ câu gù từ những ngọn cây xa xa. Mấy con chim nhỏ đang ríu rít. Mấy con khác thì đang hót thật ngọt ngào. Chúng thật vui vẻ quá. Và tiếng gió trên đầu ngọn cây thật êm dịu với trái tim và tâm hồn làm sao. Một con bướm rất đẹp đang lượn qua lượn lại. Bạn có thích nhạc cổ điển không? Khi còn trẻ, tôi nghe rất nhiều nhạc cổ điển. Tôi vẫn còn nhớ vài bản. Có thể bạn sẽ cảm thấy lạ lùng khi nghe tôi nói về nhạc cổ điển. Hãy kiếm lấy mấy đĩa hay nhất ấy, rất nên thơ và sâu sắc. Nếu bạn có thể kiếm được bản của Chopin, hãy nghe mà xem. Nó sẽ nói cho bạn hay về cuộc đời. Suy nghĩ tạo ra vô số vấn đề. ấy thế mà chính nó lại cố gắng đi tìm cách giải quyết vấn đề. Những vấn đề tưởng tượng và những giải pháp tưởng tượng cứ xoay vần mãi như vậy. Càng thất niệm, bạn sẽ càng mê mờ, u tối. Tôi đang đọc cuốn Ký ức, Giấc mơ và Suy nghĩ lại một lần nữa. Có lần bạn đã viết thư cho tôi nói về cuốn này. Tôi muốn bảo bạn hãy đọc những trang 33, 34, 44, 45 mà xem. Tôi cũng có cảm nhận rất rõ về hai con người khác biệt nhau trong mình. Tôi cảm nhận được điều đó từ khi còn rất trẻ. Mặc dù cha mẹ tôi sinh ra cái thân này của tôi, nhưng tôi già hơn cha mẹ tôi nhiều, rất nhiều. Tôi nói điều đó với tê, tê bởi nếu không nó sẽ không hiểu được tôi. Lúc đầu tôi không thể hiểu được tại sao mình lại có những nhất định nào đó. Khi tôi ý thức được về cái tôi già đó thì nó trở nên rõ ràng. Tôi già hiểu rằng cuộc đời rất ngắn mùi, có những việc cần phải làm. Hiểu biết sâu sắc mang lại sự thỏa mãn lớn hơn nhiều những phút vui rẻ tiền. Sống một cuộc đời ý nghĩa Là điều quan trọng nhất Tôi dự tính sẽ dạy dỗ Cho các con gái tôi Tôi nói vậy nghĩa là tôi sẽ dạy chúng Về cuộc đời Tâm, mối quan hệ Sự giao tiếp Thái độ chân tránh Ý nghĩa, sự trưởng thành Đấu tranh Và trên tất cả chánh niệm về tâm mình tê, tê quan sát tâm mình rất tốt Chính vì vậy Nên mọi việc trong cuộc đời nó trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều Chúng tôi là những người bạn rất tốt của nhau SS cũng ngày càng hiểu biết hơn về các cảm xúc và tình cảm của mình Nó cũng đang thực hành phương pháp thiền thư giãn Tôi cầu xin bạn hãy kiên nhẫn với tất cả mọi thứ chưa được giải quyết trong tâm mình Và hãy cố gắng yêu thích chính bản thân những câu hỏi Như thế Chúng là những căn phòng khóa cửa hay những cuốn sách viết bằng một loại ngôn ngữ lạ. Đừng tìm kiếm câu trả lời. Nó chưa thể đến với bạn ngay bây giờ đâu. Bởi vì bạn chưa thể sống với nó. Và vấn đề là bạn phải sống với tất cả mọi thứ. Hãy sống với câu hỏi bây giờ. Rồi có thể, một ngày xa xôi nào đó ở tương lai, bạn sẽ dần dần sống với con đường đi vào tương lai của mình. Mà thậm chí cũng chẳng hề nhận ra điều đó nữa Đoạn văn ấy quá hay phải không? Thật ý nghĩa và sâu sắc biết bao Thái độ chân tránh là rất quan trọng khi làm mọi việc Hãy cố gắng tìm hiểu xem thế nào là thái độ chân tránh Làm việc với thái độ chân tránh là đang thúc đẩy sự phát triển Chỉ làm những việc thích hợp và đúng đắn Mà không quá quan tâm đến kết quả Tôi mãi mãi là một người học hỏi Tôi sẽ không bao giờ là một bậc đạo sư Nhưng tôi sẵn sàng chia sẻ những sự học hỏi của mình Điều đó không có nghĩa là dễ dỗ Bạn nói ăn măng không tốt cho sức khỏe Tôi thấy bạn nói đúng đấy Vì vậy tôi tránh không ăn măng nữa Tôi cho rằng nó không tốt cho sức khỏe Ít nhất là đối với tôi Nhưng tôi không chỉ chích măng che Tôi không ghét măng Chỉ tránh không ăn thôi, mặc dù tôi thích chúng lắm. Tôi không tìm lỗi của chúng. Tôi nói với các bạn tôi là ăn năn khó thiêu. Những người tiêu hóa kém, ăn vào không hợp đâu. Không có sự trung thực tuyệt đối, sẽ không có cơ hội để thấy được chân lý. Thiếu trung thực sẽ che mờ tâm trí. Bất cứ người nào có xu hướng đi cải hóa người khác, kẻ đó sẽ trở thành một mối họa, một kẻ dối trá. Bất cứ người nào mong muốn có được đệ tử, kẻ đó chỉ là một diễn viên, một kẻ hành nghề kinh doanh biểu diễn. Thế giới này nhan nhản những bậc đạo sư như vậy, những kẻ chỉ muốn trưng ra một màn diễn thật xôm cho thiên hạ nhìn. Có một nơi nào không cần đi mà vẫn đến được không nhỉ? Thực hành pháp Là việc sống cuộc đời mình như thế nào Không phải là ở trong sách vở Nếu bạn không hiểu cuộc đời bạn Tức là không hiểu những gì đang xảy ra Trong giây phút hiện tại này Bạn không thể hiểu được Pháp Dù có bao nhiêu kiến thức sách vở đi chăng nữa Không hiểu biết cuộc đời mình Thì đàm luận Pháp Cũng chỉ là một trò chơi trí óc mà thôi Một số người nghĩ rằng Chỉ cần hiểu biết về mặt lý thuyết Cách thức vận hành của sự việc nào đó Là coi như đã hiểu rõ tất cả về nó rồi Còn xa mới đến sự thật Không lý thuyết nào có thể giải thích được Cách thiên nhân vận hành ra sao Tất cả mọi sự giải thích về lý thuyết Đều là rời rạc, chấp vá Thật là chán khi phải nói chuyện Với những người không hiểu biết chính mình Những người chỉ nói từ sách vở Không biết nghi ngờ Bất cứ cái gì cũng mù quáng tin theo Thậm chí nói chuyện với anh A cũng chán ngắt Mặc dù anh ta dễ mến và rất ngây thơ Tôi đã hết ngây thơ rồi Người xem bản đồ thường có nhiều cách hiểu rất khác nhau Về quang cảnh thật trên thực địa Bản đồ thì rất hữu ích Không có bản đồ bạn có thể bị lạc đường Nhưng bạn phải tự mình bước đi và khám phá Để hiểu được cái được vẽ trên bản đồ Trông như thế nào trên thực tế Và hai hình ảnh này thường rất khác nhau Mặc dù chúng có liên quan với nhau Có sự khác biệt lớn giữa bản đồ và con đường thực tế Bản đồ chỉ là một phiên bản giản lược của thực tế mà thôi Tôi nghĩ cách tốt nhất để chuẩn bị cho mình trở thành một người thầy là hãy làm sâu sắc sự hiểu biết về Pháp của bạn. Nếu thật sự say mê trong Pháp, bạn sẽ có đủ động lực để đi sâu khám phá, không bao giờ ngừng nghỉ chút nào. Đừng bao giờ thỏa mãn và dừng lại cho đến khi bạn chạm tới được phần cốt lõi sâu sắc nhất của nó. Bạn biết không, một trong những nguyên nhân khiến Phật Pháp suy đồi Là có những người thầy thiếu kinh nghiệm cả về học lẫn hành, đi thuyết dạy Pháp. Quá vội vàng để làm thầy có thể là một trở ngại rất lớn đối với việc tu tập của bạn. Nếu muốn làm thầy, bạn phải là người sáng tạo. Chỉ có mỗi việc học ở chỗ này rồi đi dạy lại ở chỗ kia thì không đủ. Bạn phải hiểu mọi người, hiểu cuộc sống của họ, những vấn đề của họ, khả năng và thiên hướng của họ. Và rồi phải biết cách nói để họ có thể hiểu và áp dụng được Giúp họ hiểu ra vấn đề của họ từ cách nhìn thuận pháp Hướng dẫn họ một cách dần dần Để họ có thể thấy ra được bản chất thực sự của chính cuộc đời họ Bản chất thực sự của các kinh nghiệm Để làm được điều đó Đầu tiên bạn phải hiểu rõ cuộc đời mình và các kinh nghiệm của mình Những vấn đề, những nỗi đau khổ, sự hạnh phúc Niềm vui và hy vọng Thực ra là phải hiểu toàn bộ Mọi mặt cuộc sống của bạn Vì vậy Việc đầu tiên là phải hiểu chính mình Rồi sau đó mới đi giúp người Bạn cũng cần phải hiểu rằng Pháp là quy luật phổ quát của thế gian Không bao giờ trở thành lạc hậu Nó phù hợp với tất cả mọi nền văn hóa Tôi đã từng nghe nhiều vị thầy Xuyên tạc giáo Pháp Để hợp khẩu vị với cách sống của họ Nhằm thu hút được nhiều tín đồ Xuyên tạc pháp Thì chẳng còn gì là pháp nữa cả Họ không có đủ can đảm Để sống với sự thật Họ không hiểu được Thế nào là tâm thiện Và thế nào là tâm bất thiện Bạn không thể biến một tâm bất thiện Trở thành một tâm thiện được Cho dù bạn được sinh ra Ở bất cứ một nền văn hóa nào Vì vậy Bạn cần phải có rất nhiều can đảm để chấp nhận sự thật, thấy sự thật, thực hành sự thật và nói sự thật. Tôi chỉ có thể hoặc là dạy sự thật, hoặc là không dạy một cái gì hết. Không có kiểu dạy lý thuyết xuông, nhạt phèo như nước ốc. Nhưng trước hết tôi phải chính mình thấy sự thật và sống với nó. Vô thường Thực sự vượt xa bên ngoài mức hiểu biết thông thường Đọc trên sách vở mà hiểu được vô thường Thì đó chỉ là cái vô thường của tầm kiến thức mà thôi Khi bạn thực sự thấy được vô thường Nó là cái bạn kinh nghiệm được ngay trong khoảng khách hiện tại Không có suy nghĩ Thật là khó để có thể viết hết những điều đó trong một bức thư Quá nhiều để nói Quá ít chỗ để viết Nếu những gì tôi nói có ý nghĩa đối với bạn thì tôi rất hoan hỉ. Tôi muốn là một người hoàn toàn tự do trong hành động. Tôi không nghĩ điều này là ngã mạn Đó là sự tự trọng của tôi. Tôi còn nhớ việc một số người đánh giá, phán xét tôi, bàn luận về việc tôi đi dạy và tư vấn ở Mỹ như thế nào. Tôi làm công việc tư vấn tâm lý từ ngày còn học trung học. Tôi nghĩ khi bạn càng có nhiều kiến thức và trí tuệ... Bạn sẽ càng trở thành một người tư vấn giỏi Người ta không thể biến người khác trở thành một bác sĩ tâm lý Trừ phi họ có thiên hướng tự nhiên về tư vấn Nó giống như là một nghệ sĩ Chỉ khi bạn có sự hứng thú sâu sắc với con người Và cuộc đời với những vấn đề của họ Thì bạn mới trở thành một người tư vấn giỏi được Có gì khác nhau giữa một người thầy dạy Phật Pháp Và một người tư vấn tâm lý giỏi Tôi không thấy có sự khác biệt nhiều cả hai đều làm việc với những vấn đề của con người một vị thầy giỏi là một nhà tư vấn tâm lý giỏi theo tôi hiểu Đức Phật là một nhà tư vấn tuyệt vời nhất bạn nghĩ thế nào bạn thân mến của tôi một cách tiếp cận cuộc sống chuyên biệt và rời dạc sẽ không hiệu quả chúng ta cần phải có một cách hiểu toàn diện về cuộc sống trong cơ thể Mỗi bộ phận đều có liên quan đến các bộ phận khác. Cuộc sống cũng như vậy. Mỗi mặt của cuộc sống đều có liên quan đến các mặt khác. Mọi mặt trong cuộc sống của bạn, từ kinh tế, tình dục, cảm xúc, xã hội và tinh thần đều có liên quan chặt chẽ với nhau. Bạn không thể thách rời chúng xa được. Nếu bạn cố tách riêng từng phần, cuộc sống của bạn sẽ không thể đầy đủ và mãn nguyện được. Sẽ không thể có sự hòa hợp mà chỉ có xung đột và chia rẽ, tê liệt. Đừng làm việc gì mà bạn không thực sự thích làm. Chúng ta phung phí quá nhiều thời gian làm những việc mình không thực sự thích làm. Vì nghĩa vụ, vì để cho người khác hài lòng, vì cảm thấy xấu hổ vì cảm thấy buồn chán, vì cảm thấy phải có nghĩa vụ làm điều đó. Quá đủ rồi. Tôi đang ngày một già đi. Bạn cũng thế, không có thời gian đâu mà phung phí. Hiểu được sự mê tín và ngu ngốc của người đời là một phần của sự học hỏi của tôi. Nhưng nếu tôi cứ tự làm mình buồn bực bằng cách nghĩ ngợi về lỗi lầm của người khác thì điều chắc chắn là tôi sẽ làm điều đó suốt cả phần đời còn lại cũng chưa đủ. Nó rất dễ. Tôi có muốn làm điều đó không? Đó mới là câu hỏi. Một câu hỏi quan trọng đối với tôi trong lúc này Sân si thật là đau khổ Đừng phung phí thời gian bàn luận sự ngu ngốc của người đời Hãy tránh niệm hơn về những phiền não của chính mình Đừng mong đợi sẽ làm thay đổi cả thế gian Động lực mù quáng dẫn đến hành động mù quáng Chúng ta bực mình về những kẻ quá thiền cận, hẹp hòi Quá giáo điều, mang danh chính thống Chúng ta bực mình với những kẻ hay dao động Nghi ngờ thái quá Đó cũng lại là một hình thức khác của hẹp hòi thiền cận Thậm chí họ cũng chẳng chịu thử thực hành chánh niệm Đến khi nào họ mới trở thành những người như chúng ta mong muốn Bạn biết không, tôi rất hứng thú với ngành tâm lý học trị liệu Bởi tôi biết tâm lý học có tác dụng như thế nào Một bác sĩ tâm lý giỏi, nếu đồng thời cũng là một thiền sinh giỏi, có khả năng giúp bệnh nhân được rất nhiều. Anh ta sẽ giúp bệnh nhân ý thức được về cái kho phiền não của chính họ. Bạn biết đấy, tôi rất say mê khám phá con người. Tôi đã làm công việc tư vấn tâm lý gần 20 năm nay. Nó là bản chất con người tôi, không phải là nghề nghiệp. Tôi đã từng nghiên cứu rất nhiều về các vấn đề tâm lý ở các nước phương Tây. Tôi không nói là mình có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề tâm lý, nhưng tôi có thể hiểu được nó. Tôi có mong muốn tìm hiểu nó. Tôi đã từng làm việc với rất nhiều người với những vấn đề tâm lý khác nhau và giúp họ hiểu được chính bản thân mình. Bạn có rất nhiều đức tính tốt, bạn chỉ cần phát triển nó lên. Nếu bạn hiểu biết về Phật Pháp, cả về Pháp học lẫn Pháp hành, bạn sẽ có khả năng giúp đỡ được nhiều người và khiến cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa và hiệu quả hơn. Bạn có cảm thấy là mình muốn bày tỏ một điều gì đó nhưng không thể bày tỏ được không? Như thế bạn có một kho báu nhưng không thể tìm ra chìa khóa để mở cửa kho báu ấy. Khi bạn cảm thấy ok về chính mình và cách sống của mình, Chỉ khi đó bạn mới thực sự giúp đỡ được người khác Vì vậy, điều rất quan trọng là bạn phải kết nối một cách sâu sắc với tâm mình Chỉ khi bạn nhìn thấy mọi việc một cách rõ ràng trong tâm mình Bạn mới tìm ra được cách sống hòa hợp với chính mình Với sự hòa hợp của nội tâm, bạn có thể làm bất cứ điều gì Giúp đỡ mọi người hay chỉ là chẳng làm gì cả Xin bạn đừng vội lao vào việc giúp đỡ người khác và hoằng dương Phật pháp ở phương Tây. Việc đầu tiên là bạn hãy tìm được sự bình an trong chính mình đã. Hãy thấu hiểu những hạn chế và phiền não ở bên trong mình. Sau khi đã học được cách sống bình yên và ý nghĩa thì lúc đó mới nên nghĩ đến việc giúp đỡ người khác làm như vậy. Lo lắng quá mức về người khác, về việc giúp đỡ người khác, về Phật pháp ở phương Tây Quan ngại về sự suy đồi của Phật Pháp Tây Phương Đó có thể lại là một cách chạy trốn khỏi cuộc sống vô nghĩa của chính mình Giúp người mà không để mình trở thành một kẻ đi giúp người Có thể nào không làm gì cả Mà vẫn cảm thấy hạnh phúc về điều đó không? Tôi đang cố gắng để tìm ra điều ấy Không làm gì cả thật không dễ Nhất là ở Mỹ Nơi làm việc Là một việc chủ yếu trong cuộc sống Không có sự hộ độ giúp đỡ của người thân Bạn sẽ rất khó được sống ở một nơi yên tĩnh Để chỉ làm mỗi việc hành thiền Bạn cần phải có một cái tâm thật mạnh Để làm điều đó Nhưng nếu một khi bạn đã chắc chắn Về điều mình muốn làm Hãy quên tất cả những gì người khác nghĩ về bạn đi Cứ tiếp tục đi và làm điều đó Đức Phật đã làm như thế Hãy báo cho tôi biết Nếu bạn tìm được một ngôi nhà yên tĩnh như vậy nhé